bài xì dách và bài xì tố, vì họ thích thử thách, vậy nên hãy trở thành một thử thách đi. Hãy nhớ rằng quy tắc này không phải là mãi mãi. Sau khi gặp anh ta một lần một tuần vào tháng đầu tiên, bạn có thể gặp anh ta hai hoặc ba lần một tuần trong tháng thứ hai và ba hoặc bốn lần một tuần trong tháng thứ ba, nhưng bạn không được gặp anh ta nhiều hơn bốn hoặc năm lần một tuần, trừ khi hai người đã đính hôn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 em xin lỗi, mà em bận rồi. Hãy vững tâm, dù bạn đang gặp thấy người ngất bởi hương nước hòa vẫn vấn vương trên cổ vì chẳng nữa, và tất nhiên là bạn không được nói rõ lịch trình ngày mai hay để anh ta tham gia vào những dự định của bạn.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 Anh ta phóng băng băng trên chiếc xe thể thao của mình và chào bạn một nụ hôn mỗi khi hai người dừng đèn đỏ. Anh ta hồn rất giỏi và bạn tự hỏi là anh ta còn giỏi việc gì nữa. Đây là lúc bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và nói. George nói rằng không được đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần và buổi hẹn đầu tiên và không được mời anh ta lên căn hộ của mình chơi và không, không được để anh ta tay máy chân tay.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 Với cả, khi bạn thực sự thích anh ta, thì hôn nhỏ cũng có thể rất vui vẻ đấy. Quy tắc số 15 Đừng vội vã làm tình với những giờ rút khác cho những hành động thân mật. Khi nào thì có thể làm tình được? Câu trả lời đó là còn kỳ thuộc vào độ tuổi và cảm xúc cá nhân của bạn. Nếu bạn 18 tuổi và còn trinh, bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bạn ở trong một mối quan hệ có sự ràng buộc,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 Virginia Johnson là một cặp vợ chồng nhà khoa học, nằm giữ vai trò tiền phòng trong việc nghiên cứu bản chất hoạt động, tình dục của con người. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc. Chúng ta sẽ không lời đi những lý thuyết của Master và Johnson dự đã ly dị, nhưng hãy chờ một khoảng thời gian đủ lâu trước khi bà bắt đầu mở những hội thảo chuyên đề dài dòng về nhu cầu của bản thân trong lúc và sau khi làm tình.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 Mặt khác, nếu như bạn thích làm tình hơn anh ta thì sao? Câu trả lời của Guru là nếu bạn không muốn cảm thấy bất an thì đừng chủ động gợi ý hay người làm tình. Sau khi bạn đã ở trong một mối quan hệ ràng buộc và biết chắc là anh ta yêu bạn điên cuồng, thỉnh thoảng bạn có thể tinh nhịp thấu lên không dạo đầu. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mỗi khi làm tình, hãy luôn dùng bao cao su. đừng hiệu bộ khi một người đàn ông nói, chỉ lần này thôi.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 Đôi lúc bộc lộ hành vi bạo lực, không chú ý trong lúc bạn đang nói một điều gì đó quan trọng hoặc quên sinh nhận bạn, thì những hành vi của anh ta thuộc loại B và bạn sẽ phải cẩn nhắc thật kỹ nữa. Trong trường hợp A, hãy rộng lòng chấp nhận và đừng cảm nhận anh ta. Dù bạn có cảm nhận thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ tối thì anh ta nói sẽ qua nhà bạn lúc 8 giờ.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 bị tác đầu bởi các cuốn sách kỹ năng hay những người quyền của chuyên gia tâm lý phụ nữ có xu hướng làm quá trong buổi hẹn hò đầu tiên họ nói các tần tật về những mối quan hệ trong quá khứ những nỗi đau lo sợ và cả những vấn đề họ phải gặp với rượu kích thích mong rằng làm như vậy có thể trở nên thân thiết hơn với đàn ông mới gặp này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 Hai năm trước cuộc đời em đã rơi xuống đáy sâu khủng khiếp vì chất kích thích và rượu Giờ em đã cai rượu và là một thành viên của A.A. A.A. thạm dịch những người nghiện rượu ẩn danh là một nhóm hỗ trợ được sáng lập bởi Bill Winston và tiến sĩ Bob Smith năm 1935 với mục tiêu giúp những người nghiện rượu trở nên tỉnh táo Hãy chỉ nói rằng em không uống, cảm ơn anh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 Nếu bạn không biết giữ tiền, không biết cân đối, chi tiêu, có một chiếc máy trả lời tự động để áp những cuộc gọi với những lời dọa ngặt. Từ nhân viên thu tiền hóa đơn, đừng nói với anh ta rằng bạn quản lý tài chính rửa tệ đến thế nào.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 Bản chất của Gurus là trần thành và thiền về phía cạnh tinh thần Chấp nhận chấp nhẫn bình hôn mà không tiết lộ bất cứ sự thật nào cần được chia sẻ về bản thân là sai trái về mặt đạo đức Hãy nói với anh ta những điều đó với thái độ bình tĩnh, không kịch tính hóa Và đừng như một người phụ nữ, như một vài phụ nữ làm anh ta ngập nhìn với những vấn đề này sau khi hai bạn đã kết hôn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 hãy để những quyển tiểu thuyết thú vị, nổi tiếng hoặc những cuốn sách kỳ hư cấu ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng. rồi những chiếc áo khoác tắm bẩn hoặc thứ gì đó bạn không muốn anh ta nhìn thấy vào tủ quần áo. ví dụ như một lọ rojack. rojack là một loại thuốc thường được dùng để chữa các chứng bệnh về thần kinh như trầm cảm, chứng ám ảnh cưỡng chế, chứng biếng ăn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 Đừng nói với một anh chàng kiểu Mel Gibson rằng bạn thích leo núi vào suốt ngày mua sắm ở LL Bean. LL Bean là một hãng bán lẻ chuyên về quần áo và các dụng cụ giải trí ngoài trời. Trong khi bạn cũng chịu nổi cây cối, côn trùng và ba lô. Dĩ nhiên là đừng nói với anh ta rằng bạn yêu trẻ nhỏ và muốn sinh con vì anh ta thích như vậy, trong khi bạn thì không. Hãy nghe lời chúng tôi đi, đừng nói dối, đó đã là thừa tự nhiên rồi. Cụ tắc số 21 nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các The rules khác cho những mẩu tin tìm, tìm bạn đối phương. Quảng cáo cá nhân đã trở thành một cách phổ biến để gặp gỡ những người khác phái. Nhưng rất nhiều phụ nữ nhé tránh điện đàm quảng cáo vì họ cảm thấy làm vậy có vẻ hơi tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng tôi biết rất nhiều phụ nữ đã đăng và trả lời những mẩu quảng cáo mà không có vẻ tuyệt vọng hoặc quá thú. Đó là bởi họ đã làm theo cách của The rules. Một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 Đừng nhắc đến hôn nhân hoặc con cái, đừng gợi về quá khứ, ví dụ bạn đã lì dị hoặc mới quay về trạng thái độc thân, đừng nói những điều như Tôi không quan tâm tới trang điểm hay hình thức bề ngoài, hay tôi thừa cần và tôi hạnh phúc với điều đó Có lẽ một người đàn ông sẽ không để tầm đến 9 cân cân nặng dừa ra khi anh ta nhìn thấy hương mặt trinh đẹp của bạn Nhưng khả năng cao là anh ta sẽ không trả lời một mẫu quảng cáo thức thai như vậy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 vậy nên rules ở đây là miễn bạn không nói dối trắng trợn, bạn không cần phải chủ thực biến khờ khạo làm gì. đừng đề cập đến những thông tin không cần thiết. ví dụ, đừng nói rằng bạn gầy nếu bạn thừa cân. hãy bỏ qua những vấn đề cân nặng và nhấn mạnh về người mắt xanh, cùng mái tóc dài và ngóng của bạn. đừng ngại ngùng, bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông của mình muốn. bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông mình muốn. Chúng tôi biết một phụ nữ đã nói rằng chỉ có đàn ông đi xe, bót mới được ứng tuyển thôi. Có thể bạn nghĩ rằng cô ta thật chưa cháu, họ đàn ông sẽ ghét bỏ một màu quảng cáo như vậy vì cô nàng đó chẳng khác nào một kẻ đào mỏ. Sự thật là cô ấy đã nhận được hàng tá lá thư từ nhiều người đàn ông kèm theo những tấm ảnh họ đứng trước chiếc bót chơi của mình và cô đã cưới một người trong số họ.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 Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn, hãy nhớ lấy số điện thoại của anh ta và nói rằng bạn cần nó đề phòng khi muốn hủy hoặc sắp xếp lại được hẹn. Sau đó, gọi vào số điện thoại để đảm bảo rằng đó là số của anh ta. Hãy giật máy khi anh ta hoặc máy trả lời tự động đặt lại bạn. đưa số điện thoại đó cho mẹ hoặc một vài người bạn của bạn trước buổi hẹn hò để nếu có chuyện gì xảy ra, ai đó có thể tìm thấy bạn. Chúng tôi biết sự phòng xa này rất thiếu lãng mạn, nhưng những cô gái của The Rus không mạo hiểm cách không cần thiết.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 Một người khác bắt đầu trở nên gợn rộn và không thể gặp đứa bạn trai vào cuối tuần và người thứ ba nói về chuyện kiếm một công việc ở thành phố khác. Sau đó, chồng của họ đã câu hôn. Hãy nhớ rằng, đàn ông không hẳn là sẽ cầu hôn khi hai người đang ngồi bắp nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim thuê ở cửa hàng bám đĩa mà sẽ chỉ làm vậy khi họ lo sợ sẽ đánh mất bạn. Trong lớp story, chuyện tình, bộ phim bạn nên nhờ ngẫm như kinh thánh vậy. Oliver đã cầu hôn với Jenny, một cô gái của George. Nếu trên đời này có một cô gái như vậy, sau khi cô nói mình dự định sẽ nhận học bổng vì pháp và chỉ rằng hoàn cảnh đối lập của họ, giàu nghèo sẽ không thể hòa hợp được. Jenny không cảm thấy biết ơn hay tràn đầy yêu thương vào thời điểm đó. Cô ấy suy chút nữa thì đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Bạn không cần phải làm đến mức ấy đâu. Xin hãy tỏ ra hơi xa cách hoặc khó với tới một chút.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 Nếu đang áp dụng The roots, bạn không cần một tủ đầy quần áo hoặc phụ kiện ở nhà của anh ta. Đừng để bàn trải và áo choàng tắm của bạn ở đó. Anh ta phải là người cấu xin bạn để lại đồ đạc ở căn hộ của anh ta và tự mình dọn dẹp chỗ trống cho bạn thức đồ. Bạn không nên là người xâm phạm không gian sống của anh ta, bạn độc lập, không phải người thích đi ngủ lắng chạm. Bạn luôn kết thúc buổi tối hoặc buổi sáng bên nhau trước.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 Tôi không phải là những người ủng hộ nhiệt Thành việc trị liệu, nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng hạ miền bỏ ra 125 đô một giờ để tìm hiểu xem tại sao bạn lại đối xử với chính mình như vậy. Khi bạn hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, về cơ bản bạn sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi anh ta ly hôn. Hạn cuối cứ đổi mãi từ lễ tạ ơn cho đến lễ Giáng sinh, rồi đến lễ Phục sinh và rồi thành lễ Quốc tế Lao Đông. Bạn chờ đợi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 Chúng tôi không hẹn hò với đàn ông đã kết hôn vì như vậy sẽ khiến chúng tôi bàn tai tiếng và không còn được tin tưởng khi làm vạc xung quanh bạn trai hoặc chồng của họ nữa. Nếu gần đây bạn đọc phải một người đàn ông đã kết hôn và bạn yêu điên cuồng, bạn cần phải nỗ lực kiềm chế bản thân. Nếu anh ta có tất cả những gì bạn muốn có ở một người chồng, hãy kết bạn với anh ta và hy vọng rằng anh ta lý dị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 trong trường hợp bạn nghĩ chúng tôi quá ngây thơ, chúng tôi biết rằng việc ngoại tình luôn xảy ra và những người đàn ông đã kết hôn đôi lúc sẽ ly dị vợ để kết hôn với tình nhân của họ. Chúng tôi biết một cô gái như vậy, cô đã chờ đợi năm năm để một người đàn ông chia tay với vợ của anh ta. giờ đây họ đã kết hôn và đang rất hạnh phúc. cô ấy rất may mắn, phản có sẵn sàng đánh đổi cuộc đời như vậy.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 Khi bạn gặp một người đàn ông tại buổi khiếu vũ hoặc một tình huống xã giao, thì nhắc đến các con bạn là hoàn toàn không cần thiết. Hãy để anh ta lấy được số điện thoại của bạn, rồi đợi đến khi anh ta gọi bạn và nhẹ nhàng đăng xem tình tiết đó vào cuộc trò chuyện. Đừng nói bằng giọng nghiêm túc. Em cần nói với anh về chuyện này. Hãy nhớ trong quy tắc số 19, đừng mở lòng quá nhanh. Chúng tôi đã thuyên bạn nên nói với anh ta về bản thân mình một cách không bình thường nhất có thể. Chỉ cần nói rằng, À, con trai em đang chơi piano Hoặc điều gì đó tương tự Nếu và khi anh ta rủ bạn đi chơi vào tối thứ bảy Đừng nói Chứ giờ tối thứ bảy được đấy thì em sẽ phải gọi bảo mẫu Đừng cho anh ta biết những chi tiết của việc người con Hoặc việc đáng lẽ chồng bạn phải là người chồng con Nhưng anh ta không đáng tin tệ chút nào Anh chàng đó không cần biết Là bạn đã không nhận được tiền cấp dưỡng người con trong suốt 3 tháng qua Và Tommy thực sự cần một đôi giày mới Hãy nói đơn giản, tối thứ 7 vào lúc 9 giờ được đấy ạ Thời điểm này, anh ta có ung với bạn chứ không phải gia đình hay các vấn đề của bạn Xin đừng hiểu lầm lưới phía này Chúng tôi không bảo bạn phải thấy xấu hổ về quá khứ hay còn cái mình Chỉ là bạn hãy chờ một thời gian trước khi để anh ta tham gia vào gia đình mình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 Việc gặp gỡ các con của bạn nên là một niềm hân hạnh chứ không phải một thủ tục cần phải làm. Giống như các bạn kiềm chế không làm nhiều thứ trong giai đoạn đầu của người hẹn hò, việc này cũng cần thời gian. Hãy để anh ta nỗ lực, hại lữ, đúng vậy, để nhận được đặc ẩn gặp gỡ những người thân yêu của bạn. Mặt khác, đừng lấy việc làm mẹ như cái cớ để không ra ngoài và hòa nhập với mọi người.